Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 723-724 Yêu Hóa Phản Phệ Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ Vẻ mặt Lâm Hiên vẫn thản nhiên rời khỏi theo lời hạnh nhi hôm nay còn Một hồi giao dịch tu sĩ ngưng đan kỳ cũng sắp bắt đầu nhưng hắn cũng Mấy hứng thú Hiện tại sắc trời đang mở tối chung quanh cũng chỉ có lưa thưa vài gã tu Sĩ, Lâm Hiên đi tới trước một rừng cây hoang vu không có bóng người lặng. Lẽ đem thần thức thả ra trong vòng vài dặm không có tu tiên giả. Sắc, mặt hắn lộ vẻ hài lòng hai tay bấm pháp quyết thân ảnh nhất thời trở. Nên mơ hồ hóa thành một đảo kinh hồng bay nhanh về phía bầu trời. Cùng lúc đó các tu sĩ tham gia hội giao dịch kia cũng đều rời đi trong. Đó vì kim linh tiên tử trúc cơ kỳ kia. Mang Sơn Đại Hội chưa bắt đầu nhưng không phải tu sĩ cao cấp nào cũng. Thích ở tại Ninh Tân Các. Một số kẻ có tính tình cổ quái như Kim Lão. Quái thích ở nơi hoang vắng là một đồng phủ cách khoảng trăm rằm mà. Lúc này Kim Linh đang quay trở về đó. Lúc này vẻ mặt nữ tu kiêu ngạo lại đầy lo lắng tuy à được ra tổ. Thương yêu lại có kẻ khác hôn mộ thiên tư nhưng à cũng có nỗi khổ. Không nói thành lời chính là thiên sinh đoạn mạch chi thể. Với một phạm nhân thì cũng không có quan hệ gì nhưng mà nếu là tu tiên, giả tình huống lại không giống như vậy. Nhân giả có thể chất này ở thời điểm ngưng đan sẽ gặp phải chướng ngại. Vô cùng lớn, khả năng thành công không bằng một phần tu sĩ bình. Thường có thể nói xem như hy vọng toàn bộ bị sụp đổ. Nhưng nếu như vận khí cực tốt có thể may mắn kết đan thành công thì sau này không có thêm bất cứ trở ngại gì. Sau khi lão tổ trần đoán bản thân có loại thể chất này trong lòng kim. Linh vô cùng chán nản kim lão quái tuy là tu sĩ nguyên anh kỳ nhưng cũng không có cách gì giúp ảo. Không lẽ kiếp này đành cam lòng là một tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ sao? Với tính tính kiêu ngạo của Kim Linh chiều sao nổi đã xem vô số điện. Tịch rốt cuộc tìm được phương cách hóa dày. Muốn ra tăng tỷ lệ ngưng đan có thể tìm đan dược bù đắp vào thời cổ. Đã có vài tu sĩ dùng một bình thượng phẩm trúc cơ đan dùng để trùng. Kích chứng ngại có thể triệt tiêu âm ảnh của đoạn mạch chi thể. Sau khi phát hiện ra điều này Kim Linh hẳn là mừng như điên nhưng... Thượng phẩm trúc cơ đan căn bản chỉ là có truyền thuyết thôi. Trong bách nghệ tu tiên đan dược về trận pháp được công nhận là bác. Đại tinh thâm. Ở các phường thì đương nhiên chỉ có hạ phẩm trúc cơ. Đan với thân phận của gia tổ thì muốn có trung phẩm đan cũng không. Khó khăn nhưng thượng phẩm thì chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng Kim Linh không buông bỏ nếu ngưng đan không thành hiển nhiên sẽ... Không có khả năng kế thừa y bát cơ nghiệp tốt đẹp của gia tổ sẽ rơi. Vào tay sư huyên muội khác. Hơn 3 năm trôi đi khắp chân trời góc bể vẫn không có một chút manh. Mỗi nào thở dài một hơi kim linh chỉ có thể an ủi bản thân, mang sơn. Đại hội trọng đại trưa chính thức bắt đầu con lẽ vẫn còn hy vọng. Đang chầm chậm đổn quang đột nhiên kim linh biến sắc trên chán hiện vẻ lo lắng ngừng lại kẻ nào lén lút trốn ở phía sau cúp ra cho bổn. Tiên tử. Hừ, số nha đầu không biết trời cao đất rộng, chỉ là một tiểu tu sĩ. Chúc cơ kỳ dám vọng xưng tiên tử thật hoang đường. Một âm thanh khàn, khàn vang lên không chút khách khí. Sau đó cách kim linh khoảng 10, thước hồng quang chợt lóe, một lão giả đầu hói rủ gì hiện ra. Là ngươi, nghe đối phương vũ nhục sắc mặt của kim linh vô cùng khó, coi, thời khắc này không nhịn được hít vào một hơi, là lão giả ngưng. Đan kỳ trong hội giao dịch xuất ra trung phẩm trúc cơ đan. Ngươi theo dõi ta là muốn như thế nào? Hừ, xú nha đầu còn dám nói nữa, khi nãy ngươi vũ nhục lão phu như. Thế, ta há có thể như vậy mà quên sao? Rượu mời không uống chỉ thích. Uống rượu phạt cáo mượn oai hùng mà muốn ăn đại bồ đầu. Nhưng nếu. Ngươi nguyện ý đem chức tam thủ kim mãng giao ra bồi tội. Thì ta sẽ. Thả cho ngươi một con đường sống. Lão giả đầu hói nghe răng mở miệng. Cười. Ngươi dám đả thương ta thì ra tổ bổn tiên tử sẽ không tha cho. Ngươi. Đối mặt với linh áp của tu sĩ ngưng đan thân thể mềm mại của kim linh run lên nhưng miệng vẫn nói cứng. Hừ, không cần mang kim lão quái ra hù dọa ta, không sai trương mố. Quả thật không dám trêu vào tu sĩ nguyên anh kỳ. Ở trong kia có nhiều kẻ hỗn tạp lão phu còn phải nhịn ngươi nhưng nơi này không còn có ai khác. Chương mỗ sẽ đem ngươi trầu hồn luyện phách để cho kim lão quái. Hồ đồ mà ôm hận. Trên mặt của lão giả đầu hói tràn vẻ đắc ý cùng hung. Ác, kim linh cắn hàm răng ánh mắt vô cùng kinh hoàng ngươi đừng sẳng. vậy nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi nếu dám. Bất lợi với ta ra tổ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này lão giả đầu hói cũng không thèm để lời kia vào tai hắc hắc. Cười lạnh. Xú nha đầu hãy bớt xàm ngôn. Mau đem trứng của tam thủ kim mãng giao Cho ta còn có túi chứ vật nữa. Dám bỏ ra 5 vạn tinh thạch mua lôi. Ung cốt kia vậy chắc có không ít tinh thạch. Xem ra ngoại giới đồn đãi. Không sai kim lão quái độc chiếm một lặng mỏ tại đại khí thô cúng. Không phải là thổi phồng. Lão giả hói đầu nói tới đây ánh mắt tham. Lam liền chiếu vào bên hung thiếu nữ. Kim linh đương nhiên không ngu ngốc đến vậy. Có đưa thì lão kia sẽ đem. Sát nhân diệt khẩu. Sắc mặt nàng liên tục thay đổi mấy lần. Đột nhiên cổ tay vừa chuyển. Lấy ra một cái phù triển màu vàng kim rực rỡ rán lên người. Hóa thành một đảo kim hồng phá không bay đi. Hoa, lại là kim độn phù đổn phù cơ đấy. Trên mặt lão giả hói đầu lộ. Ra vài phần kinh ngạc sen lẫn tham lam cùng châm chọc xú nha đầu quả. nhiên toàn thân đều là bảo vật nhưng với cái phù triện giấy lộn kia. Mà muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu sao, gió nằm mơ. Lão, nghe nanh cười rồi vươn tay ra bên hông vỗ một cái, một đảo bạch quang. Từ túi chứ vật bay ra xoay quanh trên đỉnh đầu sau đó liền hóa thành. Một tia chức biến mất tại chỗ. Tốc độ của pháp bảo rất nhanh chợt lói lên đã đuổi đến sau đảo Kinh. hùng một tiếng kêu thảm truyền đến thân ảnh kim linh như một con chim. Bị chúng tên trao xuống mặt đất. Chà lại không bị pháp bảo của lão phu chém thành hai nửa công pháp. Của kim lão quái quả nhiên có vài chỗ độc đáo. Trên mặt lão giả hói. Đầu lộ vẻ suy tư không thèm để ý tiêu sái bước qua. Một ả tu sĩ trúc. Cơ kỳ nhỏ nhoi lão tự nhiên không để trong mắt. Lúc này thân thể mềm mại không xương kia nằm trên mặt đất dường như đắc. Hôn mê bên cạnh nàng có một tấm thuẫn bài. Xem ra chính là vật này. Tránh khỏi họa sát thân tuy nhiên thêm chú hơi tàn cũng có ít lợi. Dì... Sớm muộn xe xuống địa phủ. Trên mặt lão giả hói đầu lộ ra vẻ đắc ý ánh mắt tham lam đảo qua bên. Hông nữ tử liền đưa tay lấy đi túi chứ vật của nàng. Nhưng ngay lúc này dì biến bất ngờ xuất hiện đột nhiên thiếu nữ mở. Hai mắt ngọc cả người tỏa ra sát khi dày đặt đôi môi anh đào hé mở. Từ bên trong phun ra một hạt trâu màu đen to cỡ ngón tay cái vào lão. Dạ Trên mặt lão giả hiện lên vẻ mặt kinh ngạc Muốn phản ứng nhưng Không kịp Chiến lôi Châu của kim lão quái Trên mặt lão giả lộ vẻ bi thảm la Hoàng Lão đã quá sơ suốt Chiến lôi Châu này kỳ thật chính là thiên Lôi tử đang thỉnh hành tại tu tiên giới Chính là do tu sĩ cao cấp Luyện chế đem lôi trưởng phong ấm trong đó Nhưng nhưng chiến lôi châu lại có điểm đặc biệt, nếu như tu luyện độc, môn bí thuật của kim lão quái thì dù thân thể ở vụ nổ trung tâm của, lôi châu cũng không hề bị tổn hại. Lão giả vừa sợ vừa giận, đây rõ ràng là nha đầu giả tẳng dụ lão vào. Cảm bẫy, chỉ thấy trên mặt lão hiện lên một tia lệ khí, hát quang chợt lóe xương cốt cả người phát ra tiếng kêu lộp bột như đốt cây đậu. Yêu hóa. Lão giả muốn dựa vào thần thông để kháng ngạnh lần công kích này. Chỉ thấy một đảo bạc quang Mỹ lệ tử nơi hai người bùng sáng lên bên. Trong vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết. Rất nhanh quang mang dần biến mất chỉ còn lại một vùng đất bị trong. Phạm vi vài trăm trượng bị cài xới ngổn ngang. Lúc này vẻ mặt kim linh có chút kinh hãi, cách à 78 8 trượng có một. Quái vật với thân thể bị tàn phá, từ khuôn mặt có thể lờ mờ nhận ra. Được đó là lão giả đầu hói. Nhưng lúc này thân hình lão lại khiến người ta run sợ, đã hoàn toàn. Yêu hóa nhìn qua giống như một con bỏ ngựa thật lớn hai tay biến thành. Đại khảm đao dài gần nửa trượng. Gia hỏa này còn chưa chết. Trên mặt kim linh lộ ra vẻ ngưng trọng. Lúc này trong hai mắt quái vật bị một tầng tử vụ che phủ không chút. Thần thái Hiển nhiên khi thi triển thần thông yêu hóa đã bị phản phệ. Tu yêu vốn là bắt chước bí thuật của yêu tục. Tu yêu giả tại thời điểm. Chiến đấu có thể đem bộ phận nào đó trên cơ thể yêu hóa nhưng nếu quá. Giới hạn liền giống như tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma vậy liền bị yêu. Khí xâm nhập thần thức mất đi lý trí trở thành một quái vật chính. Thức, có thể nói lúc này hồn phách của lão giả đã đi luôn hồi hiện tại còn. Lưu lại bất quá chỉ là một thể xác không có linh trí mà thôi. Ngao, con quái vật kia đột nhiên ngẩn đầu lên phát ra một tiếng giít. Rồi hóa thành một đảo hắc mang mãnh liệt hung hăng lao về thiếu nữ. Kim linh nhếu mày vươn tay ra vỗ một cách lên túi chứ vật lấy ra một. Đôi ngân câu là cực phẩm linh khí ra chống trả nhưng mà rắc một tiếng. Chuyện vào trong tay khảm đao kia chém tới ngân câu liền biến thành. Hai đoạn. Lão giả đầu hói mặc dù bị yêu lực xâm thực hoàn toàn biến thành quái. Vật nhưng tu vị lơ không yếu đi chút nào thần thông của đầu quái vật. Này có thể so sánh với tu tiên giả ngưng đan trung kỳ Kim linh lúc này mới biến sắc vội vàng tế ra một thanh phi kiếm đồng Thời cổ tay chuyển một cách lại lấy ra một đống phù triện Cánh tay Thon nhỏ lay động đem lục phù hóa thành hơn 10 khối hỏa cầu lớn nhỏ Hung hăng bắn về phía quái vật định thừa dịp đối phương luống cuống Thân hình ả thoáng lên độn quang bay về phương xa Chỉ e không dễ như ý của ả trên người quái vật đột nhiên phát ra. Những tia sáng màu đen tốc độ cực nhanh đuổi theo đối phương. Kinh hồng chợt lóe chi trước của quái vật giống như tia chớp trực. Tiếp bồ xuống, cốp. Một tiếng kêu lớn vang lên vào thời khắc nguy hiểm kim linh đã kịp. Đem tấm thuẫn bài cổ quái tế ra dù miễn cưỡng đỡ được công kích của. Đối phương nhưng mặt trên thuấn bài đã một vết nước vô. Lúc này trong lòng kim Linh phát lạnh. Lúc này mới hiểu sau khi đối. Phương yêu hóa uy lực của chi trước có thể sánh ngang pháp bảo Linh. Khí của à tuyệt đối không đỡ được. Đáng ghét lẽ nào thật sự phải chết ở chỗ này sao. Tâm tư à không ngừng lưu chuyển nhưng đối mặt với một yêu vật không có. Linh trí này. Dù có đầy bụng kế sách cũng không chút hiệu quả. Tuy nàng biết sẽ không địch lại nhưng à vẫn quật cường dùng các loại phù triện linh khí, không ngừng tấn công yêu vật này. Thiếu ra sao người còn chưa ra tay, hay là ngươi muốn nhìn cảnh ảo nữ? Nhân không biết trời cao đất dày này ngã xuống. Thanh âm của Nguyệt nhi truyền ra, sao lại không Lúc này tại một nơi gần đấy lâm hiên gật đầu. Tình thế của Kim Linh. Tiên tử này đã cực kỳ nguy hiểm. Sau một hồi trên mặt Kim Linh đầy vẻ tuyệt vọng. Chỉ tiếc lúc này ở Chỉ mang theo một viên chiến lôi Châu Nếu không còn có một cơ hội. Soảng. Âm thanh như chén vỡ truyền vào tai nàng tấm thuấn bài rốt. Cuộc đã bị yêu vật chém là hay. Trước mắt là ánh đao sáng như tuyết cách chắn à không đầy nửa thước. O o